Chào mừng quý tính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ Buổi trưa ngày hôm nay xin mời quý tính giả cùng nghe tiếp bộ truyện Một thời vang bóng, tác giả tỉnh Thủy, tập 9 Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Bây giờ lại nói quan quân vỡ tan Lạc mất trận quốc Tuấn và phạm Ngũ lão Nhiều tướng bị sát hại Trần Bình Trọng bỏ trốn trong rừng sâu Khắp người đầy máu Trụ giáp cũng vỡ Đi bên mình chỉ còn có phó tướng là đoàn thai Và cùng với bốn người lính Lẫn sâu vào trong rừng né tránh Trời chợt thấy tiếng hô vang Cắp cả nẻo trần núi Tiếng quân nguyên vang vọng từ xa lại bên Trọng nói Chúng đang lục bắt ta đó Đoàn thai đáp Kỵ binh của chúng đều đã sát thủ Chúng lại có tài dùng ngựa Lùa dòng con mồ vừa thế trần tượng Siết chặt chỗ giữa Đó là lối đánh của người một Cổ đó. Bên trọng thở dài, ngửa mặt lên trời mà nói. Phen này trời hại ta rồi. nay chỉ còn một cách cuối. bé đông ngọn núi này là đường dẫn tắt sang Bắc Giang. Cứ nhắm hướng Tây Bắc mà đi là được. Này tôi cùng với các chiến binh đi lối đông nam vụ địch. Tướng quân hãy đi theo đường đó, cố mà pha vọng vầy nghe. À, như vậy không được. Có chết thì cũng chết chứ. Mỗi người sinh ra trên đời đều có một sư mệnh Một bổn phận khác nhau Có lúc cần cùng nhau sinh tử Có lúc thì một người phải sống cho môn người Tướng nào cũng đổi chết cùng với ba quân Thì chẳng có tướng nào đánh trận được nữa Bên trọng nghe thấy vậy thì nước mắt tuôn trơi Lặng nhìn binh sĩ Đoàn thai mỉm cười mà nói <cười> Nếu tướng quân sống thoát Hãy về nhắn lại vợ con tôi Tôi nhớ thường nhiều lắm. Rồi bỏ đi trất cấp, cả bốn người lính cùng khóc, bước vội theo đoàn thai. Bên trong gạt lệ, cởi bỏ giáp, vội vã đi theo hướng ngược lại, lần tra mém bị trừng. Đoàn thai đi về hướng đông nam cách cỡ chừng một dặm, thì lần tra lối quan, liền có bóng quân nguyên nhìn thấy. Đoàn thai cứ cắm đầu chạy, càng xa khỏi chỗ bình trọng càng tốt. Quân nguyên họ treo đuổi theo như thú sang mội, Chạy được thêm một vãng xa, thì có một tướng cưỡi ngựa dẫn theo trăm binh sĩ, giữ lấy lối đi. Đoàn thai dừng bước lại, tướng Nguyên hỏi. Ông tên họ là gì? Có hàng hay là chết? Đoàn thai đáp. Trần Bình Trọng này không biết hàng. nay bị giặt bắt, thì chịu chết thôi. Cho hỏi được chết với tay ai? Bổng tướng hội lý, tên Hằng. Ông cùng lên đây đánh đi. Nếu cự được ta mười hiệp, ta thả cho đi Lý Hằng, đại tướng dạy dạng kinh nghiệm người Mông Cổ Được xem như là tướng của thế hệ thứ hai Tức là thế hệ sau thành các tư hãng Trước khúc tất liệt và mông kha Cùng thời với Ngục Lương Hợp Thay Là vị danh tướng của nhà Nguyên Từng làm chủ công trong cuộc chiến xâm lược đại biệt lần thứ nhất Đoạn nhảy phốc xuống chân ngựa Quân Nguyên đứng thành bồng tròn, hò treo cổ vũ Đoàn thai rút kiếm bước lên mà đánh Trong ngay hiệp đầu tiên Bị Lý Hằng đâm chết Bốn binh sĩ đi theo Cũng rút kiếm ra mà tự sát Thật là Chiến được ải nội bạn Thoát hoàng thượng đại quân Vây khốn trừng kỳ lân Đoàn thai liền cứu chủ Lại nói tới trận bên trọng Cứ cắm mặt về hướng tay mà chạy đi Bây giờ chạy mãi tới sát bìa trừng Bên trọng từ xa nhìn thấy có quân nguyên đang tản ra Đi quanh lối ven trận Trời xăm xăm tối Quân Nguyên chưa chịu rút đi Chỉ còn cách cỡ chừng vài dặm Người chỉ nhỏ như đầu kiến Bên trọng dừng bước chân Thở dài ngửa mặt lên trời mà thăng à, Chỉ bắt mình trọng này Mà cho nhiều người Nguyên tới như vậy hay sao? Quả thực là giặc rất đông Phần nhiều đã đổ về mạng đông Mà đuổi theo toán nghi binh của đoàn thai Ê vậy mà bên lộ tay vẫn còn đông như vậy Trọng lặng người trong dây lát Phen này thì có một cánh lên trời Cũng chẳng thoát được khỏi trận này Bây giờ tướng buôn xu nhắm mắt Lòng thầm nghĩ tới vua Nghĩ tới thủy bảo Vẫn đang trong chợ nơi hậu phương Nghĩ tới trần đinh Trịnh chiến Nước mắt lạ chả tuôn trời Đột nhiên cỏ cây lây động Từ nơi mé trừng có người con gái bước đến Trong xinh đẹp muôn lạnh Tuổi chỉ độ 18-20 đôi Cô bước lại gần hỏi Anh chàng này Nam Nhi làm gì mà ngồi đây khóc vậy? Bên trong giật mình quảng hút Tuy trong cảnh thập phần nguy khốn Nhưng vẫn giữ được khí phách Nam Nhi Lo lắng cho người nữ kia lắm Hỏi ngay à, Cô thùng nữ ở đâu tôi? Có biết nơi này đang là dụng chiến trận hay không? <cười> đây là nhà tôi Thì tôi ở Chứ có biết gì dịp binh đao chiến trận đâu Bên trong trỏ tay về hướng tây Thấy quân Nguyên đang ngày một dậy lên Đi lận mò mà đi lại hướng này, cho nổi. Cô có nhìn thấy kia không? Đó là người Đức Bắc. Chúng đang đánh vào nước ta đó. Tôi là bại tướng, họ đang truy lùng tôi. Cô gái xinh đẹp này, lại thân cô thế cô. Như trời giọt ta giặc, chẳng tránh khổ bị làm nhục. Cô làm thế nào mà tới được đây? Thì mau dùng cách đó mà trốn đi đi. Tôi chẳng thể bảo vệ cho cô được. Cô gái nhìn theo hướng tay bình trong chỉ. Quả nhiên thấy tự xa lại là một toán quân người nguyên đang áp sát lại. Quả nhiên là gần lắm. Chắc chỉ chốc lát nữa sẽ đi tới đây. Đoạn câu nhìn lại bên trọng. Thấy tướng này thần khí sáng ngợi. Trên đầu lại có lãng vãn con quỷ bai lượng. Quỷ đó mình người, đầu trâu. Tay phải cầm sợi xích đen, mắt xích to. Tay trái cầm cái trụy to, trăng đâm tua tủa. Đó là nội quỷ tột khóc chuyên xuất hiện khi người ta tận mạng. Chỉ chờ người ta chết Là vùng sợi xích kia lên trối bắt lấy hồn người Cô gái nói Ông sắp chết rồi Ông có biết hay không Biết Thế còn không lo cho thân của ông đi Còn lo cho tôi làm gì Bên trong lặng thinh chẳng nói gì cả Cô gái thấy vậy Mũ lòng thương hại mà nói Tôi sống ở đây đã lâu rồi Nay tôi chỉ cho ông một con đường thoát thân Đoạn trỏ tai vì mạng bắt Cách đây chừng vài chục thước Có một cái hang động nhỏ Nếu ông đi được vào hang đó Thì cứ thế mà đi Trong hang lối đi rất bé Chỉ có một người đi lọt thôi Dù giặc có truy kích Thì chúng cũng không thể lấy số đông mà chạy ép ông được Chỉ có thể từng người một đi vào trong đó Khi đó một đối một Có bạn lĩnh thì ông được sống Bên kia của hang Là một đầu trỏng dẫn ông ra bên ngoài tra từ đầu bên kia rồi Cứ chạy thẳng theo hướng bắc Sẽ tới được bạn kiếp Đi thẳng theo hướng Tây Bắc Thì sẽ tới đất Gia Lâm Bên trọng nghe cô gái nói như vậy Thì bán tính bán nghi Lại nhìn về tay của cô chỉ chỉ thấy cây rừng trạm trạp Ngoài ra chẳng thấy gì khác Cô gái lại nói Ông đi nhanh đi Chân trừ nữa là giặt tới rồi đó Ừ, cách xa tới vài chục thước Tôi đi tới đó cũng đụng cuốn giặt mất thôi Cái đó tôi giúp cho Bất chợt ngay lúc đó Không khí chợt ngưng động lại tan thành làng khối đen cho dân tụ lại thành hình một con quỷ Mặc áo trùng dài màu đen Đầu chỉ lộ trỏ đầu lâu Trọng sắp chết nên nhìn thấy được nó Đoạn thấy hồn vía trụng trời Con quỷ quỷ trước cô gái mà nói Bẩm phụ nhận Bên kia cửa hàng cũng có tướng Nguyên canh giữ đó Nhưng chỉ có vài người thôi Cô gái nhìn lại Thấy quân Nguyên dày đặc đã tới rất gần Đoạn nói với con quỷ Lối đối thoát đi là nhanh nhất Và ít quân lính nhất Còn lại sống chết là do nó tự định đoạt đấy thôi Đi theo lối có 7 phần sống 3 phần chết Còn nếu ở lại đây Thì 10 phần chết Đoạn quay sang bình trọng mà nói Ông đi ngay đi Nhớ đừng có vứt kiếm Sang đậu bên kia cửa hàng Ông còn cần dùng tới nó đó Tôi chỉ có thể giúp ông tới cửa hàng an toàn Sang bên kia tôi không theo ông được nữa Rồi cô gái chấp tay niệm trúng Chợt thấy hiện lên bên tay phải của cô ta Một cây cung lớn màu ngạ Phai hiện lên hợp cung tên Cô gái rút tên ra Lắp vào cung Bắn vào một cốc cây rất to Từ cái hiện ra một ông già trâu tóc bạc phơ Vừa hiện lên đã nhăn nhó nói à, Có việc gì thì phu nhân cứ gỗ tôi lên Chứ bắn pha làm gì vậy Ông là sơn thần núi này Giặc đang lụng bắt tướng của triều đình Mà đi đâu vậy Chắc đông như thế Tôi đi trốn chứ còn đi đâu nữa Thế nhờ đưa vị tướng này tới hang phượng nghi Cho anh ta trốn con bên kia được không Ờ chắc là được đó Nói đoạn lầm trầm niệm trúng Tức thì cây rừng sao động Gió nổi lên rất mạnh từ mặt đông nam Thổi qua phía tây bắc Các lá trên cành đều trụ xuống chim muôn trong rừng bay tán loạn cả lên Chật nhiên hai người nhìn lại Thấy quân nguyên từ xa có vẻ rối loạn Bên trong nãy giờ thấy các điểm dị thường ấy Biết ngay cô gái chẳng phải người thường Dội cấp kiếm vào hồng Hỏi ngay Vậy cam tạo thần nhân Cho tôi xin hỏi quý danh Ngày sau còn quay lại cảm kích Ông khỏi cần biết Cứ lo tháo thân đi À, nhưng chờ một chút Nói đoạn lại niệm chú lầm trầm Từ tay trái của cô ta hiện dận Trong một thanh kiếm màu trắng ngạ Trên mặt kiếm khắc chữ Tuyết thanh huyền nhân kiếm Đoạn cô ta vung lên chém lên đậu Bình Trọng Lập tức con quỷ tột khóc tan đi ngay cho cô ta chấp tay lại Niệm chú một lần nữa Không khí lần nữa tụ lại Hiện ra thành hình một con đại bàn to Toàn thân cháy trực lửa Đại bàn quỷ phục xuống Cô gái chuyện Bao dẫn tướng quân này đi qua hang Đại bàng cúi đầu phân lệnh Đoạn cô ta nói với Bình Trọng Đi đi, theo đó là được Bình Trọng bấy giờ chẳng còn đường lui Dù hư hư thực thực Nhưng cũng buộc phải nghe theo Đoạn chắp tay mà lại cô gái Rồi vội vã đi theo con đại bạn Dựa dạo gió lóc ầm ầm Dị sơn thần gây ra Làm trối loạn quân nguyên Mà theo đại bạn tới hang núi Bên trong chạy một quảng nhìn lại Thì chẳng còn thấy cô gái đâu nữa Đại bàng vẫn bình trọng đi cỡ 30 thước Quả nhiên sau cây cối ôm tụm Thấy lộ ra một cửa hàng rất bé Đại bạn nói Ông đi đi Đầu bên kia là nơi ông có thể trốn Bên đó có địch Ông bảo trọng Xin hỏi danh tính nữ thần tiên kia Ơn này báo đắp như thế nào Việc của nước non Mà nói chuyện ơn nghĩa làm gì Nài giặc đánh tới nhà Thì không kể trời người quỷ thần Không kể già trẻ trai gái Đều tham gia mà chống chặt Nài cứu mạng tướng quân Mong sau này tướng quân thành người nhân nghĩa Trung dũng Mà cứu cho bách chân khỏi khổ là được Việc hôm nay chẳng cần bận tâm đến đâu Nói đoạn chẳng để cho bệnh trọng đáp lời. Đại bạn hóa thành đám mây vàng, bay lên không rồi tan mất dạng đi. Bên trọng thầm cảm trong lòng. Chợt nhiên khi ấy, nghe thấy tiếng vọng của binh sĩ từ xa. Bên trọng nhìn lại, thì Trà Quân Nguyên bị sương mù gió lốc che lối, không tới được. Giờ đây sương tan đi, liền nhìn thấy ngay bệnh trọng đang ở sát cửa hàng, liền cùng họ hét mà chạy tới. Bên trọng liền chạy vào trong hàng, Quân Nguyên tới nơi, Nhìn thấy cửa hàng rất bé Chỉ có một người có thể lọt vào Liền không truy đuổi nữa Bên trọng đi vào trong thì tối sau hung hút Đường đi chật hẹp Phải dò dẫm vào từng phiến đá Lách mình mà đi Cầm kiếm vướng phiếu khó chịu Nhưng nhớ tới lời nữ tiên kia Mà không dám bỏ kiếm đi Cũng ai giáp trụ đã cởi ra cả Nên vẫn luồn qua được khe hang Đi mãi đi mãi Thì qua được tới cửa hàng bên kia Liền thấy ngay từ xa có bốn 5 kỵ bên người nguyên Đang đi tuần lanh quanh Bên trọng vừa ló mặt ra Chúng cũng liền thấy ngay Liền thúc ngựa mà lùi tới Bên trong cũng chẳng còn lối nào đi Trúc kiếm ra sẵn sàng ngân địch Quân địch đi tới sát Đi đầu là một tướng cưỡi ngựa Tay cầm trường kiếm dáng điệu oai hùng Thì ra là Tôn Hữu của nhà Nguyên Tôn Hữu dừng cương ngựa mà nói Cười là kẻ nào Ta là tướng Đại Việt Đi không thay tên Ngồi không đổi họ, chân bình trọng <cười> Vậy ra ngươi là kẻ đang tìm kiếm. Khen cho ngươi chạy tới được đây. Nói đoạn nhảy phóc xuống ngựa. Ta bắt ngươi mang nộp về báo cổng. Bên trong không nói năng gì, chút kiếm trà lao tới. Quân sĩ cũng định ùa lên đánh, nhưng tôn hữu đắp. Nhìn hăng thương tích đầy mình, ngươi lại chẳng còn mảnh giáp trụ nào. Yếu cùng lên đánh thì nhục mặt thiên triệu ỉ đồng hiếp yếu. đây mình ta bắt nó là được. Nói đoạn cũng vung trường kiếm lao lên. Hai bên quần nhau tới hơn 5 hiệp vẫn cân tài cân sức. Bên trọng vung một chiêu kiếm sợ trường nhưng tôn hụ dơ kiếm lên đỡ được. Kiếm dừng ở ngang đầu đoạn hất tung ra. Bên trọng ghi chắc lấy cổ hai bên ở thế giàn co. Trọng thở hồng học mà hỏi à, Tương này là ai? Sao sức khỏe lại kinh ngựa như vậy? Ta là Tôn Hữu, Tướng Nguyên. Bình trọng nghe tới hai tự Tôn Hữu, chợt nhiên hỏa khí xung thiên, lửa giận bốc lên phần phần, quát thét. À, cha là mày, mày chiếc thằng em tao. Đoạn chẳng hiểu gì sao, lại thấy sức mạnh từ đâu truyền tới hai cánh tay, đâm tra khỏe tới phi thường, quên hết cả mệt nhọc đớn đau, dán mạnh một kiếm xuống. Tôn Hữu vẫn cứ giữ thế đỡ, nhưng chợt nhiên thấy mũi kiếm của Bình trọng nặng trịch cả lên. Hữu mất trấn trượt tay, mũi kiếm của trọng lướt dài trên lưỡi kiếm của Tôn Hữu. Đoạn trường qua cổ, rồi cắm xuống vai. Hữu máu chảy trong trọng, thét lên đau đấn. Bên trọng lợi dụng lúc đó, thét lên một tiếng, ngoạc một thế đả đà đao. Đoạn chém xả vào tai Tôn Hữu, cánh tay liền đứt lìa đi. Bên trọng đâm một nhát chí mạng vào ngực. Tôn Hữu gục ngay xuống chân mà chết. Quân sĩ của năm sáu tên thái chủ tướng tử trận, đều sợ hãi cuốn cuộn quay người bỏ chạy. Bên trong nổi cơn cuồng nộ, lao theo đâm liên tiếp mấy nhát. Hai tên gục xuống, ba tên kia đều chạy thoát cả đi. trong dừng lại thở hổn hỉnh, quay lại tôn hụ. Lúc này đã chết gục, mắt mở trần trần, ngực ướt đẫm máu mà nói. Người cũng thật có khí vách quần tử, chẳng cậy đông mà hiếp người đang thất thí. Người giết em ta vì việc quốc gia. Người ta cũng vì quốc gia mà phải giết người thôi, nhưng ta tôn trọng người. Đi đi Đoạn ngửa mặt lên trời mà nói Trần sông Ta trả thù được chú để rồi Trồi chuốt mắt cho Tôn Hữu Đoạn bước lại hai binh sĩ nhà Nguyên đã chết Lột cái quần áo của chúng mặt lên Giả làm binh sĩ của chúng Rồi bình tĩnh bước thẳng theo hướng Tây Nam Lúc đi ra mé trừng Còn gặp hai toán truy binh Trọng điệu nói Tôi là người của Tôn Thứng Quân Đang đi lùng Mấy đôi chẳng có ai cả Thế là thoát khỏi Trần Kỳ Lân an toàn. Bên trong chẳng ăn ngủ gì, cắm đầu đi một mạch vì căn cứng vạn kiếp hội quân Di Hưng Đạo Phương Hôm sau thì tới nơi. Vậy là trong Trần Kỳ Lân, Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng giết đại tướng Tôn Hữu của nhà Nguyên. Thật là tiên cô dáng thế, tướng quân thoát nguy nang. Giữa chốn đại ngạn, Nghĩa Vương song nở máu. Ngày hôm sau, thì bình trọng tìm về tới đại doanh vạn kiếp. Quốc tuấn thấy bình trọng về thì mừng lắm, cho tới tận cổng quân doanh mà đưa vào trong. Các tướng thấy thân thể bình trọng đầy những vết thương, lại nghe tin đoàn thai và các tướng cận vệ đều tử trận. Ai nấy cũng đều đau xót thương cảm. Bây giờ Trần quốc tuấn phát khịch đi các nơi, đi điều động binh mã từ các nơi về cùng trấn giữ vạn kiếp. Điều dân quân và các lính tráng tinh nhuệ ở các lộ hải đông, vân trà, Ba điểm, tức là vùng Kim Thành Hải Dương ngày nay. Trần Nhân Tông từ Kinh Sư cũng viết hai câu thơ truyền tới để kích lệ ba quân. Cốt khê, diệt cũ người nên nhớ, hoang diễn, còn đó chục vạn quân. Cối khê, tích cũ vua nước Việt là câu tiễn, chống với quân ngô là phụ sai. Toàn quân tan vỡ, chứ còn hơn 1.000 quân về đóng ở cối khê. Vậy mà sau gầy dựng lên, chiếm lại đợt nước ngô? Hoang Diễn, tức là Châu Hoang, Châu Diễn, nay là Thanh Hóa Nghệ An. Thế quân lớn mạnh dần lên, các tướng lĩnh nghe hiệu triệu của Hưng Đạo Vương và Vua Nhân Tông, không đạo quân nào mà không đưa quân tới. Hưng Vũ Vương, Hưng Nhượng Vương, Minh Hiến Vương, Hưng Trí Vương cùng đốc xuất quân mã ở các xứ bàn Hà, Na Sầm, Trà Hương, Yên Sinh, Long Nhãn về hội quân ở Vạn Kiếp. Tổng số quân có tới hơn 20 vạn, Chỉ sao vài ngày ngắn ngủi Hưng đạo vương phân cho các tướng đốc suốt binh mã Chia quân trấn dự ở Vạn Kiếp Chí Linh, Bình Thăng Xong xuôi đâu đó thì báo tin về triều Đình xin lệnh Lại nói mấy ngày trước Đại quân thua to ở nội bàn Quang quân vỡ chạy Hưng đạo vương cũng suýt bị nguy tới tính mạng Tin truyền về Kinh Thành Nhân Tông lo lắm Bàn ngay với Thượng Hoàng Thanh Tông à, Nội bàn mất rồi Giờ phải làm sao đi Hừm, <cười> chở cô lo như vậy Vẫn còn bản kiếp về Gia Lâm Gia Lâm như tấm khiên trắng Che chở cho thằng Lâm Bản kiếp như cánh cung dương lên Để ngắm bắn vào sơ hở của giặc Còn hai nơi đó Thì Thăng Lâm vẫn còn an toàn Nào nhà vua hãy tới Hải Đông Mà tạo khí thế cho quân sĩ ở bản kiếp Đồng thời điều quân tới giữ Gia Lâm Tăng cường viện trợ cho trận cao vân đi Nhân thông cho làm phải Chiều đó cho nghị triệu phân việc ngay Giao cho chương hoại thượng hậu Trần Văn Lọng Mang theo hai vạn quân từ Kinh Thành Tới tiếp viện cho Gia Lâm Hẹn cùng hội quân với tướng giữ Gia Lâm là Trần Cao Vân Với mật lệnh là bằng mỗi giá không được để mất Gia Lâm Khi ra tới Gia Lâm Mỗi nhất cử nhất động Đều phải theo lệnh của thần thú đại xoáy Trần Cao Vân Tướng Trịnh Minh cùng con trai trịnh chiến đi theo làm phó tướng cho Trần Lọng Thêm 20 tướng làm tướng trong quân trấn thủ Gia Lâm Quân nhận lệnh thì chuẩn bị trong hai canh giờ rồi lập tức lên đường ngay. Nhà vua cũng ngay trong ngày chuẩn bị cấp trúc lên đường đi Hải Đông mang theo một vạn quân sẵn sàng tiếp ứng cho Hưng đạo vương ở vạn kiếp. Các tướng nhận lệnh cùng lên đường chuẩn bị bây giờ trúc đi cả. Trong mật cung chỉ còn lại chiêu minh vương Trần Quang Khải chiêu quốc vương Trần Ít Tắc bạch linh vương Trần Linh Thánh Tông nói Trong kinh thành vẫn còn dài dạng quân canh giữ Nếu hai nơi vạn kiếp và Gia Lâm cũng mất Có lẽ phải tự chiến thôi Trần Linh nói Này tình thế đã thay đổi Khi xưa điều trận chiến ra giữ Gia Lâm Bởi lẽ nơi đó vẫn còn an toàn nay nơi đó bỗng chốc biến thành nơi hầm lửa Là nơi công kích của giặc mất rồi Nếu trận chiến có bề gì Thì ăn Tư công chúa cũng chẳng sống được mất Thánh Tông nói Làm tướng Thì cho dù có đi tới nơi chết cũng phải đi Cứ sao lại vì một công chúa mà có thể đổi thay? Chiếu lệnh đã ban trả rồi. sau lại chỉ vì như thế mà thù lại tướng? Cứ nói hắn tới đâu mà thi thú tài năng? Chiêu quốc Vương chẳng ít tắc nói. Um, như hạ thần thấy, thì Gia Lâm và Bạn Kiếp đều sẽ không giữ được đâu. Quân Nguyên còn đông gấp đôi quân ta. Các đại tướng của chúng đi tới nước ta. Tới giờ phút này còn chưa thiệt hại mất ai. quân ta đã chết vài chục tướng giữ thành rồi. Nước nguyên lần này sang là có ý định thông tính triệt để nước ta, chứ không phải có ý truy cùng giết tận Vợ nhân lúc thế trận còn dàn con, nếu xin cầu hòa, có lẽ sẽ được ưng thuận. Nếu để chúng chiếm hai nơi đó rồi ập vào kinh thành Khi đó xin cầu hòa cũng chẳng xong, chỉ thương cho bách dân bá tánh, chịu nạn bình đau mà bỏ mạng thuận. Thánh Tông và Trần Quang Khải cùng trầm tư suy nghĩ Cả hai đều biết trận ít tắc nối chẳng sai Nếu như giặt vào Tây Kinh Khi đó đừng mong có sinh hòa nữa Tuy không nghi ngờ gì Tại dùng binh của Quốc Tuấn và Trần Cao Vân Nhưng nay tương quan lực lượng Lớn tới như vậy Dù có 20 vạn quân của Quốc Tuấn Và 10 vạn quân của Cao Vân Cùng hợp lực lại đánh Thì cũng chẳng phải đối thủ của 50 vạn quân nguyên tinh nhuệ Nếu lỡ trường hợp sống xảy ra Thì Bây giờ Trần Linh lại nói Phụ thân nói chẳng sai Thế nhưng lệnh đã xuất ra Quân sĩ cũng đã lên đường cả rồi nay không thể thu lệnh mà xin hàng được Nếu thế thì còn gì uy nghiêm của thiên tử nè Hơn thế nữa Tuy từ ngày đầu tra quân Quân ta chỉ toàn thua Nhưng cái thua đó là cái thua được dự liệu trước Hưng đạo vương đã có định sách Sẽ thắng theo kiểu tầm ăn trễ Đánh trúc trẻ tự tử Cớ sao chỉ vì cái thua đó mà dội hàng nay ta ở trong kinh thành Và bạn tới chuyện hàng Thì 30 mươi bạn quân cùng hàng trăm chiến tướng đang giữ ở ngoài các ải Đang giáp mặt với kẻ thù kia Biết tính ra sao à, Ta đẻ ra ngươi Lẽ nào điều ngươi nghĩ ta không nghĩ được hay sao Nhưng ngươi hãy nhìn cục diện mà xem Hướng Tây Bắc xuống Nạp tốc đạt đinh công kích sông chảy Nhật chuột có tài thật đó Nhưng giữ có 1.000 quân thôi Chỉ trong vài ngày nữa cũng phải trúc dậy Còn ở hướng Nam Trần Kiện giữ ba vạn quân Toà Đô từ miền Nam đánh lên Mới đánh Chìm Thành Này mang vào nước ta không dưới 10 vạn Dù cho có giữ được cả Gia Lâm và Bạn Kiếp Thì khi Toà Đô và Nạp Tốc Lạc Đinh áp sát vào Kinh Thành Ta giữ được đồng Bắc Còn Tây Bắc và Phương Nam ai chống giữ Người học binh Pháp hơn 20 năm trời Lẽ nào lại không thấy chứ Trần Linh bị Trần Ít tắc nối cho cứng lưỡi Không biết đối đáp sao Thánh Tông cắt ngang lời mà nói Ý các người ta hiểu cả Nhưng cứ chờ thêm ít ngày nữa Xem tình hình chiến sự ở vạn kiếp Và gia lâm ra sau Rồi ta sẽ liệu Nói đoạn cho bãi triệu Bấy giờ cũng bước ra bên ngoài Trần Linh tới sát bên Thánh Tông Nói nhỏ Tâu Thượng Hoàng Vị quân chuẩn bị khởi hành Nên tới cho công chúa hay một tiếng chứ Thánh Tông gật đầu Đoạn sai tinh phong tới phủ An Tư báo tin trước Sai thiệu kỷ đi theo sau Tới nơi hậu tống An Tư Tới phủ trịnh gia Chia tài với trịnh chiến Lại nói trời đã sang tối An Tư nhận được tin báo trong đêm nay Quân đội sẽ hành quân ra chiến trường Dội dội vàng vàng thay ngay y phục Trang điểm thật lộng lẫy cầu kỳ bước ra Ngủ tu linh thấy công chúa hôm nay Xinh đẹp tới lạ lùng Không kiệm được mới thốt lên <cười> Cô hôm nay đẹp quá An Tư cười nói Ừ, nay chàng đi rồi Ta phải để chàng ghi nhớ mãi hình ảnh xinh đẹp này của ta mới được Đoạn hai người cùng dội dàng đi ra ngoài cổng cung Ra tới nơi Đã thấy cấm vệ quân vẫn đứng đây Chẳng lại mà nói Công chúa đi đâu tối muộn vậy Tình phòng nói Nhận lệnh của thanh thượng Cho công chúa tới phụ trận Các ông tránh ra đi Ờ, chúng tôi chưa nhận được lệnh gì Phải chờ thôi Vì là miễn cưỡng cùng chờ. Được một lát thì thấy quân mã kéo tới. Người đi đầu là Thiều Kỷ. ăn Tư vội nói ngay. Thiều Tiến Quân, xin giúp cho tôi với. Để tôi có thể tới vụ trịnh. Thiều Kỷ nhảy xuống ngựa, phái chào công chúa. Tôi tới đây để đưa người đi đây. Mời đi ngay cho kịp. Đoạn quay sang nói với cấm quân. Có lệnh của Thanh Thượng. Không cần giam lỏng công chúa nữa. Để cho công chúa đi. Cám quân thấy Thiệu Kỷ, liền dội lui ra nhường đường Vậy là Thiệu Kỷ, Tinh Phong cùng quân mật táo vụ đưa An Tư và Ngũ Thu Linh tới Vũ trịnh Khi tới gần nơi đã thấy đèn đút sáng trực, người dân đứng quanh vụ rất đông Quân sĩ lại hỏi thì người dân đáp À, hôm nay trận tướng quân đi đánh giặc, chúng tôi ra tiễn đó An Tư hỏi Thiệu Kỷ Ngoài chiến trường có việc gì nguy hiểm lắm hay sao? Mà chẳng để tới sáng mai mới được sao? Giặc đã đánh tới các ải sát kinh thành rồi Nên mới cho Hoàng Bình đi ngại đó Sao Trần Linh bảo chẳng tới Gia Lâm là nơi an toàn Tôi thấy có điểm chẳng lạnh Việc quốc gia Hạ thần cũng chẳng rõ nữa Thôi thì vào ngay đi Lúc các công chúa tới hỏi thanh thượng Các sẽ biết thôi Công chúa không hỏi nữa Dội dàng cùng ngủ thu linh đi vào bên trong phủ Bây giờ vào phủ Thấy người trùng trùng lớp lớp Gia nhân trong phủ ai nấy đều im lặng cẩn trương Làm các công việc chuẩn bị Đồ lệ khắp nơi Đèn đuốt sáng trực Chẳng ai để ý gì tới An Tư An Tư đi thẳng một mạch tới phòng của trịnh chiến Thì chẳng tới đâu nữa cả Ngủ Thu Linh giữ một người gia nhân Đang phát thùng đồ to Đi qua lại mà hỏi Trịnh tướng quân đâu rồi? Giờ các tướng quân đều đang ở nhà trên Đang chuẩn bị khởi hành tới nơi rồi An Tư và Thu Linh nghe vậy vô dàng bỏ về gian nhà chính của phụ Khi đi tới nhà giữa Quả nhiên thấy bên trong có rất nhiều người Đang cùng luận bàn An Tư cứ thế chạy thọc cho bên trong Ngồi ngay chính giữa là Trịnh Minh Bên tả là Huyền Thiên Bên hữu là Trịnh Chiến Còn các tướng phân theo lớn bé mà ngồi hai bên Mọi người nhìn thấy công chúa Có người biết mặt Có người không biết Trịnh Minh vội đứng dậy cuối chào Các tướng thấy thế cũng chào Công chúa đứng ngay giữa phòng chẳng biết nói gì Mắt nhìn Trịnh Chiến trân trối Trịnh Chiến cũng lặng người nhìn lại, khuôn mặt đầy dễ bối rối quan mang Hồi lâu sau, công chúa mới ngập ngừng thốt lên. Ơm, cho tôi ít phút, được chắc? Trịnh Chiến nhìn cha dò ý, Trịnh Minh gật đầu. Con ra gặp công chúa đi, nhớ chóng dậy sớm để kịp lên đường cho kịp giờ. Trịnh Chiến nghe thấy vậy, dô dàng rời khỏi chỗ, bước lại nắm lấy tay ăn tư, kéo ra bên ngoài. Bây giờ Trịnh Chiến nắm tay công chúa Hai người cùng đi trất vội Công chúa cứ thế theo sao chiến Chẳng nói nửa lời Trịnh Chiến đưa An Tư tới vườn đào đằng sau phủ Rồi dừng lại Đoạn quay qua hỏi Sao công chúa tới được đây vậy? An Tư không đáp Mắt nhìn Chiến buồn trộn Chẳng định cứ vậy mà đi Chẳng tới từ biệt ta hay sao? Ừm Việc quan trọng thần tốc Có lệnh vua ban Tiểu tướng nào dám chần chừng Đường dầu cung là có bao nhiêu trắc trở Xin thứ cho tiểu tướng Chàng lúc nào cũng diệt binh diệt binh chẳng có nghĩ cho suy nghĩ của em hay không Diệt quốc gia đại sự một câu chú thứ cho thần Ngoài biên ải giờ đang nguy cấp lắm Thần chẳng thấy kịp ăn tư gạt tay chiến trà Quay mặt đi mà nói Thôi đủ rồi Đừng nói những lời xáo trọng đó nữa Chàng cứ đi đi. Đi làm việc quốc gia đại sự của chàng đi. Công chúa chợt thấy tuổi thân Giọt lệ lại đổ dài hai bên gò má. Thế rồi chợt có một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tai nàng. Cái diệu nàng quay đầu lại. Công chúa ngước nhìn lên Trịnh Chiến trăm năm, nước mắt vẫn cứ lăn. Trịnh Chiến đưa tay lên, gạt chồng lệ đang đổ dài trên mặt kiều diễm của nàng, cho nói. Ta đi rồi sẽ là gì? An Tư, có chờ ta được hay không? Nếu ta khỏe cục Nếu ta mù loạn Nếu ta bệnh hoạn An từ chẳng nói gì cả Ôm chồng lấy trịnh chiến vào lòng Đầu gục vào ngực chiến Mà thổng thức nói Chỉ cần người con về là được Trịnh chiến cuối đầu xuống Áp mũi lên mái tóc của công chúa Hít lấy hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ Từ làng tóc may mềm mại cho nói Tân này ra đi, lập được công danh cho về. Nhất định ta sẽ cưới nặng làm chợt. Đó là sở nguyện lớn nhất của đời ta, là ước mơ của ta. Công chúa ngước mặt lên nhìn trịnh chiến, rồi hôn lên môi chàng. Hai người hôn nhau thật nồng nàng, thật say đắm. Đây là nụ hôn đầu tiên của cuộc đời nàng, và cũng là nụ hôn đầu tiên trong đời của trịnh chiến. Chờ có làng gió nhẹ thoảng qua, Những cánh hoa đào trơi trụm lạ tả, đậu lên cả tóc nàng. Đoạn công chúa trúc trăm cài ngọc trên tóc tràng, trao cho chiến trở nổi. Đây là vật em luôn mang bên mình từ nhỏ. Đã từng trao cho chàng, nên lại trao cho chàng thêm một lần nữa. Để nơi dặm trường xa xôi, chàng nhìn thấy trăm thì nhớ đến người. Hãy hứa cho em, hứa rằng sẽ quay trở lại. Sẽ tự tay cài chiếc trăm này lên đầu cho em. Trịnh chiến nắm chặt lấy cây trầm, gật đọn. Ừ, ta hứa. Chuyến này, chẳng về Gia Lâm là chúng quê nhà. Đánh dẹp giặt xong. chẳng phải quay trở lại kinh thành với em. Chớ có phải lòng ai khác mà trời bỏ em. Em sẽ tâu với Thánh Thượng, triệu chàng dị kinh mà hỏi tội đó. Ta hứa sẽ quay lại. Nhưng nếu lỡ như việc Minh có lường, lỡ như... Công chúa đặt một ngón tay lên miệng chiến ngăn không cho chàng nói tiếp Trong đời này ngoài chàng ra em không lấy một ai khác xin chàng được nói những lời vô nghĩa Trịnh chiến nắm chặt lấy tay công chúa hai người thủ thị tâm tình thêm hồi lâu thì chợt nhiên có tiếng người tự xa vọng lại thì ra là huyền thiên Thiêu chủ có bên đó hay không? Tôi tìm từ nãy tới giờ mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi Nhanh ra khỏi hành thôi. Đại quân của Trịnh Minh đi theo lối mạng bắc của thành Thăng Long, men theo đường ra Gia Lâm. Khi ra tới cổng thành, đã thấy Trần Đinh cùng nhiều tướng sĩ, quân hầu đứng chợ tiện sẵn. Chiến mận lắm, xuống ngựa bước lại nắm lấy tay mà nói <cười> Để tưởng đại khai chẳng tới chứ. Ngươi hãy nhớ những lời của ta tận dặn dò. Nhất nhất mộ diệt, phải nghe theo cha ngư và thầy huyền thiên. Thì mới được bình an. Đệ xin ghi nhớ trong lòng. Nhưng nếu để không trở về. Xin vương gia một ân huệ. Xin hãy chăm lo cho ăn tư. Trần Linh chật nghiêm sắc mặt nói. Đi làm nhiệm vụ. Mà trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới mỹ nhân như thế này. Thì làm được cái gì? Ngươi là cái gì mà mở miệng nhờ giả ta như vậy? Công việc quốc gia còn đầy ra đó. Bổ dương bẩn biết bao nhiêu công việc Nào tránh đi chăm vợ của kẻ khác Vợ ai người đó tự lo Nếu người không về Thì ráng mà chịu đi Đoạn vỗ vai trận chiến Hai người cùng bật cười Cho cùng lặng người đi chẳng nói gì Chiến cúi đầu thật sâu nói Tiểu đệ đi Phương gia Ở kinh thành giữ gìn sức khỏe Thế rồi đại quân lên đường Nhắm thẳng hướng châu Gia Lâm mà đi Hôm sau thì tới nơi. Cùng vào thành Gia Lâm, hội quân với Trần Cao Vân. Lại nói bây giờ Trần Cao Vân là tướng nhà Trần, đóng giữ ở châu Gia Lâm. Nhận được tin báo về việc ải nội bạn bị quân nguyên chiếm đóng, Cao Vân cho hợp ngay các tướng lại cùng bàn kế sách. Đang định điều quân đi giữ các nơi, thì lại có tin báo về trạng quân đội triều đình đang tới viện trợ. Vậy là Cao Vân triệu tập các tướng cùng về đại bản doanh ở thành Gia Lâm chờ đợi. Để các phó tướng tản ra giữ các ải, đồng thời cho quân do thám đi khắp biên giới dọa la hành tung của địch. Sau một ngày thì quân cứu viện của triều đình cũng tới nơi. Dẫn đầu là Văn Chiêu Hậu, Trần Văn Lọng cùng với Trịnh Minh và các tướng khác của triều đình. Cao Vân nghe Trịnh Minh được điều tới giúp thì mừng lắm, đi ra ngoài thành cả vài dặm để đón tiếp. Bây giờ đón được quân Thiên Triệu, tất cả cùng kéo nhau vào thành. Cao Vân tổ chức tiệc khao quân to tưởng binh sĩ. Trần Văn Lọng hỏi, Giặc đã ở nơi biên thủy rồi. Ở đây vẫn ăn uống vui vẻ được hay sao? Thiên tướng không thấy lo hay sao chứ? Hê hê hê, người tới Giang là như vậy đó. Cứ ăn uống no sai thì mới đánh giặc được. Là nam nhi hảo hán trên đời. Ăn miếng thịt lớn, uống chén rượu đầy. Cầm thanh đại đao, chém đậu cường địch. Nói đoạn cùng cười vang, các tướng cũng cười theo. Thoáng chốc không khí tư vui náo nhiệt. quân dân, tướng lĩnh cho tới binh sĩ không phân biệt gì. Cùng ngồi cạnh khoác vai nhau mà chén tạc chén thụ, tạo nên cảnh thật đầm ấm gần gũi. Thậm chí có phần khác chí uy nghiêm thường ngày của quân đội. Chẳng ai thấy mảy may lo sợ gì, tất khác xa so với tâm trạng lo lắng ở triều đình. Trần Văn Lộng và các tướng từ Thiên Triều thấy vậy cũng đều lấy làm lạ. Nghe đồn từ lâu ở Tế Giang, tướng Trần Cao Vân có tài dụng binh rất kỳ lạ. Quân đội Gia Lâm, Tế Giang Đều anh dũng vô song Giọng nói lửa đạn không hề trung sợ Có lẽ được truyền cảm hứng Từ vị chủ tướng kỳ lạ này chăng Bây giờ các vị vương gia Còn trả điều ngần ngại Có một vị tướng của Gia Lâm tiến lại gần Khấu đầu chào mà nói <cười> Ở Gia Lâm quê mùa như vậy đó Chủ xói của chúng tôi lâu nay Là người không có trọng lễ nghi Nên binh tướng cũng đều bắt chước theo Có lẽ các vị lấy như thế làm lạc Nhưng mà xin cứ yên tâm mà vui chơi. Khi giặt tới đây, ác sẽ biết bản lĩnh người Tây Giang Tây Đồng. Trần Văn Lọng hổ danh tính thì biết. Người vừa nói là mưu sĩ họ Mai, tên Huỳnh, tuổi đáng ngoài 50, là quân sư của Trần Cao Vân. Đây là nhân vật quan trọng số 2 ở Gia Lâm, chỉ sau Trần Cao Vân. Lời nói của người này rất có uy tín trong quân. Trần Cao Vân tuy là chủ tướng, nhưng tính tình cợt nhã thích bông đùa, nên đôi khi quân sĩ không sợ uy. Cũng thường hay cải lại Nhưng nếu là Mai Huỳnh nói Thì quân sĩ và các tướng dưới quyền Đều rất kính sợ Có việc như thế ấy Là cho Mai Huỳnh Cũng lo hầu như tất cả mọi việc ở Gia Lâm Từ văn cho tới võ Trần Cao Vân nói ngoài miệng Là người có quyền quy cao nhất Nhưng thật ra chẳng làm gì nhiều Cũng chẳng quan tâm gì nhiều Mai Huỳnh báo cáo việc gì Cao Vân đều tạc lưỡi lắc đầu bỏ qua Nói là trắc trối không hiểu gì Nên Huỳnh toàn quyền làm cả. Trần Lộng nghe thủ hạ báo lại như thế thì cũng lấy làm hồ nghi. Ở Gia Lâm này thật kỳ lạ. Làm như thế chẳng sợ công thần, quy cao vượt chủ hay sao? Đó chẳng phải là điều tối kỵ của người chủ xoáy trong quân hay sao? ấy thế mà mấy chục năm qua, Gia Lâm vẫn nổi tiếng là vùng đất yên bình, không có loạn động gì. Nơi đây còn là nơi anh hùng, trong cuộc chiến chống mong nguyên lần trước. Lại nói tới Trịnh Minh là anh em kết nghĩa của Cao Vân Trịnh Chiến nhận Cao Vân làm cha nuôi Gọi là nghĩa phụ nay cha con Trịnh Chiến gặp lại Cao Vân Đều mừng lắm Uống rượu thỏa thích Cao Vân hỏi Hiền đệ và nghĩa tử của ta Hai người đi lâu rồi có nhớ ta hay không Nhớ buồn sơn hay không Nhớ tới dạng hay không chứ Trịnh Chiến cười nói Chỉ nhớ là rượu kim tử Ở Kinh Thành chẳng có rượu ngon như vậy đâu Cả vần phá lên cười, sai người mang tới rất nhiều rụ Đoạn nắm lấy tay trịnh chiến mà nói Nè, con trai ngoan của ta Nghe nói giờ đây, con là người của hoàng cha rồi hả Việc của con cả gia lâm này đều biết Nay con quyền cao chức trọng rồi Ở quê nhà có gì đón tiếp không phải còn chớ bắt tội nha Trịnh chiến vội chấp tay thưa ờ, Thưa nghiệp phụ Việc vẫn chưa có việc đó Mà cho dù có việc đó đi nữa Thì con mãi là con của người Không bao giờ dám có ý khác đâu <cười> Phải lắm Người tới Giang thì phải như vậy chứ Đoạn các tướng lại nâng trụ nồng lên Chén tạc chén thù Trần Văn Lộng và các tướng triều đình thấy vậy Dần dần hòa chung với không khí nơi đây Chẳng còn đáng đo gì nữa Cũng cùng khoát vai nhau mà họ treo Uống rượu trò chuyện thỏa thích Với các tướng Gia Lâm, Vương Hầu Đại tướng Thượng tướng cho tới Tiểu tướng Binh sĩ cùng vui vẻ uống rượu nhảy múa, ngồi chủ khách gì thế mà cũng chẳng còn. Sáng hôm sau, Cao Vân dẫn các tướng tới Miếu Tế Tự ở Gia Lâm làm lễ thắp Hưng Đền Miếu Tế Tự là nơi thờ riêng của các tướng lĩnh đã cùng Cao Vân chinh chiến và đã thiệt mạng kể từ khi Cao Vân khởi nghĩa tới nay. Gồm có các tướng của Tế Giang, các tướng dự ở Gia Lâm và anh linh của các đạo sĩ, tướng quân của vu Sơn. Các tướng cũng bước vào bên trong. Bên trong trặt đầy những bài vị có tới mấy chục cái. Cao Vân chăm cây hương lên. Các tướng sĩ đều châm hương lên theo, mỗi người một cây. Theo chức sắc mà đứng sắp thành hàng lối, đứng sau Cao Vân làm lễ dâng hương. Chiêu văn hậu Trần Lọng nhìn lên các bài vị, thấy ghi tên nhiều vô số. Lộng cũng biết có một số người qua những câu chuyện kể lại. Bài vị được xếp thành có tới năm hàng. Lần lượt từ ngoài vào trong Từ ít tới nhiều Ở hàng đầu được đặt trang nghiêm nơi chính giữa Là ba bài vị Lần lượt ghi những người tên Thứ nhất Thành Trúc Kinh Tâm Thứ hai Viên Đỉnh Thứ ba Vũ Đạt Ngói vào trong hàng thứ kế Có năm bài vị Lần lượt ghi tên Thứ nhất Nguyễn Tử Hậu Thứ hai Lưu Ngọc Thứ ba Cù Tử Phạm Thứ tư, Ngô Văn Dũng Thứ năm, Nguyễn Văn Thảo Tới hàng thứ ba thì có 7 bài vị Đần lượt ghi tên Phạm Quang Lĩnh Trần Hà Lượng Nguyễn Phi Ngũ Thu Nguyệt Mai Mai Hàng thứ tư dạo sâu bên trong nữa thì lại càng nhiều Lại bị che khuất bởi các hàng trước lòng không đọc tên được nữa Chiêu Văn Hậu nói Chưa thấy nơi nào mà chủ soái Lại thờ tướng lĩnh như ở Gia Lâm đó Hờ <cười> Họ đều là những người giàu sinh ra tử cùng tôi Từ ngày tôi chỉ là thằng đan nón Ở thôn Mộc thôi Cao Vân có được ngày hôm nay đều nhờ họ cả Bộ phần của họ Và nơi thờ cúng cho họ Phần nhiều đều được đặt ở núi vu Sơn là chính Nhưng Vưu Sơn ở xa Nên tôi cũng làm riêng thêm cái đệnh tế tự này Cho họ ở thành Gia Lâm để thi thoảng nhớ lại người xưa, vào đây thăm giếng cho gần đó. Lộng không hỏi thêm gì nữa, đưa hương lên, chắp tay cung kính. Đoạn vân cuối đầu lại ba lại, cho cắm cây nhang vào lưu đồng lớn, đặt ở giữa bàn thờ Các tướng sĩ dưới quyền cũng lần lượt làm theo cao vân, bước lên cung kính lại ba lại, cho cùng cắm nhang vào lưu đồng. Xong xuôi đâu đó, vân mời tất cả tới nơi nghị bàn trong phủ thành, để nghị sự việc đánh giặc. Bây giờ Cao Vân cùng các tướng nghị sự bên trong Vân nắm lấy tay Văn Lộng mà nói Chiến Văn Hậu là người có chức cao nhất Và quyền quy nhất ở đây Xin kính mời quân hậu lên ngồi hàng chủ xoay Toàn quyền điều động Quân đội Gia Lâm đều nhất nhất nghe theo Toàn sai Mai Huỳnh đi lấy ấn tướng Trần Văn Lộng vội gạt đi ngay ờ, tôi là quân hậu Thế nhưng tới đây do lệnh vô bàn Đó là do muốn có người trong hoàng tộc tới, làm chủ trì trong quân, để kích lệ lòng binh sĩ. Có vậy thôi chứ không có ý gì khác. Còn xét về diệt binh, mẫu diệt xin nhờ thiên tướng lo liệu cả. Ờ, vậy được. Cùng kính chẳng bằng tuân lệnh. Mời quân hầu lên đây. Nói đoạn nắm tay Trần Văn Lọng đưa lên ghế ngang hàng với mình. Văn Lộng miễn cửa ngồi lên, mà nói Xin mời tướng quân làm chủ toàn. Bây giờ Cao Vân mới nhìn xuống với các tướng dưới trướng mà nói. Ta theo sự ủy thác của quân hầu. Bàn với các ngươi về việc chiến sự. Các tướng đều cùng nhìn lên Cao Vân. Mọi người im lặng chẳng ai nói gì. Vân nói tiếp. Chặt phương Bắc đánh xuống là cái hỏa của nước nhà. Điều ấy chẳng cần bàn cãi gì. Trước khi lâm vào chiến trận, ta muốn nói điều này với các ngươi. nay quân giặc khùng cường, các tướng đi nam chinh lần này đều là những tướng đứng đầu của nhà nguyên cử sang đây. Các ngươi nên biết như vậy. Do đó các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, có thể hy sinh bất cứ khi nào. Cũng hãy nói rõ với vợ con các ngươi, chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc đó. Các tướng đồng thanh hô dạng, Bây giờ Cao Vân mới nói về việc chính sự. Hôm qua thám tử đã báo tình. Sau khi được ải nội bạn quân Nguyên chia làm hai đạo, tiến theo hướng Thăng Long mà tới. Một đạo quân đi theo hướng Đông Nam về ải Vạn Kiếp đánh. Đạo quân còn lại đi theo hướng Tây Nam sẽ đánh vào Giả Lâm. Hưng đạo vương đã chiêu tập quân đội về cấu thủ ở Vạn Kiếp. Binh lực có tới gần 20 vạn, hung hậu vô cùng. Người sẽ trấn giữ ở đó. Còn Gia Lâm Người tin tưởng giao cho ta trông coi Thánh thượng ở Kinh Thành cũng tín nhiệm Mà điều quân tới trợ lực Lại sai văn chiêu hầu tới trợ chiến Vậy cũng đủ biết Thánh thượng coi trọng Gia Lâm đến như thế nào Vì sao Gia Lâm lại coi trọng đến như vậy Bởi lẽ Gia Lâm là con hổ Ngồi án ngữ một phương Lại trộm lên như con trọng Có hai chiếc đầu Một chiếc đầu hướng về thăng long canh chừng Một chiếc đầu lại hướng về phương Bắc mà trấn giữ. Nơi đây mặt tay có núi non hiểm trở làm thế dựa Mặt nam nhìn ra bảng kiếp, có thể tiếp ứng. Ở đây đường thủy bộ đều thuận lợi cho việc tiến phát và trúc quân. Do đó ta và các ngươi ở đây cũng hết sức nhìn giữ. Dù có chết cũng quyết không bỏ thành trị. Quyết đem thân này vì non sông mà dân hiến Các ngươi có cùng ta được hay chăng? Chư tướng cùng đồng thanh. xin hết lòng theo lệnh của đại tướng quân mà chống giặc. <cười> được. Mời quân sư cùng nói cho các chư tướng nghe về việc binh của giặc. Mai Huỳnh bước lên nói trước trướng. nay theo tin ta do thăm được thì cánh quân đánh tới Gia Lâm này có khoảng hơn 10 vạn. Tướng chỉ quy gần 200 viên tướng. Thượng tướng 30 viên. Đại tướng hơn chục người. Đại xoái có bốn người là A Lý Hải Nha sắc tháp dĩ đại mãng cổ đái Lý Hằng Trong bốn người này A Lý Hải Nha là tổng chỉ huy Kẻ này là tả thừa tướng của trường nguyên Hắn tin thông mưu mẹo dối tài chiến thuật ở cả hai đường thủy bộ Đây là nhân vật quan trọng thứ hai của quân nguyên xâm lược nước ta lần này vai trò của hắn chỉ sau thoát hoang Những kẻ còn lại Đều là đại xoái có nhiều năm kinh nghiệm tác chiến Lý Hằng là tướng chinh chiến ra nhiều năm Được dùng từ thế hệ thứ hai Sau thành các tư hãng Phò vua nguyên tới nay đã được ba đời Kinh nghiệm rất nhiều Mãng cổ đái Sát tháp nhĩ đại Đều là hàng phương thân có nhiều công lao Tại gan dạ liệu lĩnh Hỏi kẻ trong số chúng Đều có thể điều khiển 10 vạn quân rất tinh nhạy Không gặp trở ngại gì dễ như lấy đồ trong túi vậy. Chúng cùng đang di chuyển rất mau trong tối dạ lâm, chỉ trong ngày mai là tới. Hiện nay chỉ biết chúng kia quần như thế nào, chỉ biết trận tốc độ rất nhanh. Mai Huỳnh nói xong, nhìn cao vân trợ ý, cao vân lên tiếng. "Nào giờ biết chúng có kia quần như thế nào, thì ta cũng không làm gì được chúng. Bởi lẽ người Mông Cổ giỏi ở thuật tốc chiến." Cho dù đội hình của chi 5 xe 7 Chúng cũng dễ dàng quy tụ lại Hoặc thay đổi vị trí các cánh quân rất nhanh chóng Nhằm hợp ứng tiếp diện Việc dùng binh của chúng dẫn dụng biến quá linh hoạt Ở chỗ di chuyển Các cánh quân có ưu nhược khác nhau Có thể thay thế vị trí cho nhau Chỉ trong một chấp mắt Đó là bí kiếp dùng binh thời Mông Cổ Do thành các tư hãng sáng tạo ra Khiến cho đại quân của chúng đi tới đâu Là đánh bại kẻ thù thế đó Tới này chưa hiểu chúng di chuyển như thế nào Dùng cách gì để liên hệ giữa các cánh quân được nhanh chóng kịp thời tới như vậy Cũng không biết trỏ thủ pháp gì trong binh pháp của người Mông Cổ Vì nó không giống với binh pháp truyền thống của người Trung Nguyên và nước Việt ta Chỉ biết là trong quân chúng thật sự có phép dùng binh cao siêu như vậy Kết hợp với quân đội tinh nghệ được trèn luyện kỹ cạn tới từng kỵ binh Do đó mà dễ dàng lấy hết các ải biên giới của ta, chỉ trong thời gian ngắn. Các tướng nghe Cao Vân nói xong thì đều lo lắng. Chúng đều được nghe biết về sức mạnh của quân Mông Cổ rồi, nhưng không hình dung được càng kẻ, tỉ mỉ như vậy. Việc này có lẽ chỉ các đại tướng quan trọng làm việc bí mật với Trần Cao Vân và các tướng trong quân tình báo của Cao Vân mới biết được thôi. Trần Văn Lộng nghe vậy cũng lo lắm, mà hỏi Ờ... Tướng quân nói rằng, dù biết rõ chúng chia đội hình tiến pháp như thế nào, thì cũng không làm gì được. Nói chỉ tới việc ta chẳng còn biết chúng chỉ quân ra sao. Như thế thì phải làm gì đây? Bình pháp có dạy, trước khi vào trận chiến, phải nắm rõ ưu nhược của địch. Biết mình biết người thì mới có nhiều cơ hội chiến thắng. Nay địch tác chiến có phép biến quá kỳ dị, tình báo không thể thu thập được hết nên không thể phụ thuộc vào việc địch tác chiến. Nếu vậy chỉ còn cách biết rõ mình, làm tốt nhất việc chuẩn bị để phát huy tối đa ưu thế của mình. Khi địch tới tác chiến, thì tùy vào tình hình mà điều chỉnh sau. Như thế thì bất kể chúng gì chuyển quân ra sao, ta cũng có thể ứng biến. Đại địa hình Gia Lâm là nơi thuận lợi cho việc công thủ. Bởi lẽ có nhiều thành trì và cửa ái, trất địa lợi. Ta nên bố trí phòng thủ cho chắc các địa lợi đó đàn. Xét trọng ra, thì ở thành gia lầm ngay chính giữa, hai bên tả hữu đều có thành giữ. Trước mắt tạm chi binh lực ra trấn giữ ba nơi chủ chốt Tuy tình hình, rồi điều chỉnh, và có tiếp ứng lẫn cho nhau là được. Mai Huỳnh bước lên nói, Ở mặt tay của ta là đất Minh Anh, giáp nối với thiện tài và giả liêu. Là nơi có thể thủ về miền sông nước Địa hình quanh con Nếu công được vào đây Thì đánh hất vào thành Gia Lâm theo mạng Đông Bắc Đó là một điểm Ở mặt Đông của ta là dùng đất đỉnh Sơn Có các ải hiểm Là Vũ Ninh, Đông Ngàn Đó là nơi các ải trọng yếu Mặt trước có sông Hồ Tre Mặt sau có núi Non Tựa Là nơi dễ thủ kho cộng Dù cho mong cổ tinh nhuệ gấp đôi quân ta Thì cũng cần tới nằm Như thế là ta khắc phục được nhược điểm, thua về quân số và kỹ năng. Ở đó, nếu giữ tốt, có thể ứng cứu sang dùng gia lầm. Mạng hữu có thể dễ lui về thủ dạng kiếp. Đây là nơi trọng yếu tương hài mà cần cho tướng trà đóng giữ. Trần Cao Vân nói. Ừ. chị này phân chia các tướng như sau. Ở mạng Tây giữ thành minh an, dạ Liêu thiện tài. Thì cho Đại tướng Ngô Văn Sĩ chỉ quyền, Lôi Đạt, Ngô Văn Phi, Ngô Văn Hồ làm phó tướng, Nguyễn Minh Chim làm quân sư, cho tùy chọn thêm 20 viên thượng tướng, 3 viên mạc tướng đi theo, giữ 5 vạn quân, lệnh giữ cho được mặt này cho chắc. Ở mạng Đông Bắc giữa các nơi Vũ Ninh, Đông Ngàn, Lĩnh Sơn, Mộc Giang, giao cho Đại tướng Trịnh Minh chỉ quyền, trận chiến, Hồ Sĩ Cơ làm phó tướng, Hồ Văn Binh làm quân sư. Cho tùy chọn các thưởng tướng và mặt tướng đi theo. Lại giao cho ba vạn quân, lệnh giữ cho được mặt này. Đích thân ta cùng với chiêu văn hậu, Mai Huỳnh, sẽ giữ lại hai vạn quân. Ở lại giữ thành chủ Gia Lâm, sẵn sàng ứng cứu cho hai mặt kia. Bây giờ có viên tướng quân phó tướng đứng chậu bên cạnh Trần Văn Lộng, là Lưu Văn Nghĩa. Nói nhỏ vào tai lộng. Ờ... Quân gia xin hãy đi theo Giữ một trong hai mặt kia đi Chớ ở cùng nơi với Trần Cao Vân Thứ nhất Một thành chẳng thể có hai hậu lớn Thứ hai Quân Nguyên chuộng đánh nhanh Lại chuộng đánh dập vào đầu não Chúng sẽ nhắm thẳng vào chính giữa Gia Lâm Cao Vân và Mai Huỳnh thì giỏi Nhưng binh lực ít Sẽ bị đánh đầu tiền đó Trần Văn Lộng nghe thấy vậy Thì dội dàng đứng lên nói ngay Thiền tướng dạy rất phải Thế nhưng tôi thân làm hầu chủ, nhận lệnh vua mà tới đây. nay xin được tình nguyện ra nơi biên ải, ở nơi đầu sống ngọn gió, làm gương cho ba quân. Cao Vân nghe tới vậy, thì nhìn Trần Văn Lộng, cho quay sang Mai Huỳnh hỏi ý. Huỳnh cũng liền nói nhỏ vào tay Cao Vân. Ừ, vậy cũng tốt. Cho hắn đi giữ hai nơi kia. Ờ, cho hắn đi giúp ai thì được. Văn sĩ hay là Trịnh Minh? Tôi thăm quan sát, thấy chiêu hậu là người hiền hòa khiêm cung, có phần nhu nhược nhút nhắc, lại không giỏi nghề giỏ. Văn sĩ là tướng Tế Giang, tính tình cương trực nóng nảy không thích kẻ hàng mọn nên sẽ lấn ác chiêu hậu đó e là đoạt hết quyền trong quân. Chiêu hậu bị nhục rất sinh bất bệnh, nếu văn sĩ lỡ tai chặn mai giết đi, thì ta đắc tội với triều đình. Hãy cho chiêu hậu đi cùng trịnh Minh. Minh là người khiêm hòa, hiểu biết hai người đó có thể cùng tương trợ được. Cao Văn gật đầu, nói với Trần Văn Lọng. "Chạy xin tuân mệnh Văn Hậu, chỉ cần để lại gia lâm một vạn quân là đủ. Còn lại giao cho quân Hậu điều động một vạn quân tới ải Mạn Đồng để cùng hợp lực với Trịnh Minh. Hai người cùng có uy quyền, quyết cùng bảo ban nhau mà làm việc." Các tướng Ngô Văn Sĩ, Trịnh Minh, Trần Lọng cùng bước ra. Cấu đầu nhận lệnh và nhận ấn tướng soái lệnh binh mã, cho chuẩn bị để lên đường, đi ra ngay các ải. Quân của Trần Văn Lộng dịch Trịnh minh tiến phát trước, quân của Ngô Văn Sĩ tiến phát sau. Trần Cao Vân thân chinh tiễn Trần Văn Lộng đi ra hướng đông rất xa. Khi đại quân đi qua một con sông lớn ở vùng đất mộc, Cao Vân nói: "Đây là sông Mã thượng, dưới sông có vị thủy thần rất tiên. Hãy qua sông này mà lấy lại đã." Vậy các tướng cùng xuống Cao Vân dựng trước sông Khấn vái Niệm chú hồi lâu Chợt thấy mặt sông dậy sóng Trội nước cuồn cuộn lên tự tự Thành một con mãng xà lớn rất to Trên mình mãng xà có một vị nữ thần cưỡi Vị nữ thần ấy dung nhang tươi sáng Tuổi trạt cỡ 20 Tóc búi cong lên Mặc áo đồ đều màu trắng toát Đội mũ miệng trắng Đó là thần Lưu Ngọc Thủy thần của sông Mã Thượng Thần Dũng có tình kết giao với Trần Cao Vân Nên nhân dịp đi ngang qua đây Cao Vân tới sông này đảnh lễ với thần Lưu Ngọc nhìn một lượt quanh các tướng Rồi nhìn Cao Vân mà nói <cười> Danh hại Trần Cao Vân tới đây chơi hả? Có việc gì đó? Ê, đã lâu chưa gặp Nên vẫn con cháu tôi chào hỏi Chứ có việc gì đâu Đoạn quay lại tra hiệu Trịnh Minh, Trịnh Chiến Và vài vị tướng trẻ Là con cháu của các tướng trong Tế Giang Cùng bước lên đảnh lễ với Lưu Ngọc Thần quát tài nói tôi khỏi đi Tự nhiên khách sáo như vậy Chắc có việc nhờ phải không Cứ nói ra tự nghe xem Đại giặc Bắc đang đánh vào quê nhà Chẳng biết người hay tin chưa Ngươi là thần Phương Nam Thì có trách nhiệm cùng với thủy quân gìn giữ cho sông này Chớ có đại giặc qua nghe Lưu Ngọc trừng mắt nhìn Cao Vân Cao giọng mà nói Ủa Gì kỳ vậy từ khi nào mà ngươi có quyền sai vặt thần linh Làm này làm nọ vậy Cao Vân gãi đầu. Ờ, thì chẳng phải sai vật gì cả. Mà, ta chẳng tránh mà cãi lộn với nhà ngươi. Thế ngươi cố định trong giặc cùng bốn tướng hay không đây? Chống thì chống thôi. Đó là bổn phận của thần. Đâu tới lực cươi phải tới đây dạy bảo. Nếu bọn người phương Bắc đi ngang qua sông này, bổn cung sẽ cho chúng biết như thế nào là lễ hội đó. Ừ, nó dậy còn nghe tạm được đó. Lưu Ngọc nhăn nhó. Hừm, <cười> cái tính tấu hại của ngươi á. Bao nhiêu năm vẫn chẳng bỏ được Làm tướng mấy chục năm trời Đầu hai tứ tóc rồi Mà chẳng biết cư xử phải lễ gì cả Ăn nấu với thần mà trống không như vậy Thật chẳng ra thể thống gì Người này được phong thần Chứ mà có thành mẫu Thì cũng là đứa trẻ con chẳng bao giờ lớn nổi đâu Đúng tí là cãi lộn Bỗng tướng chẳng thèm chấp người Nhưng mà có cả hàng con cháu ở đây Ăn nấu thì ngang tàn hóng hết Chẳng sợ chúng cười cho xong Các tướng nghe Cao Vân và Thủy Thần đối đáp Đi bùm miệng mà cười Chẳng khác gì hai đứa con nít cãi lộn với nhau cả Bây giờ lưu Ngọc nhìn qua Lại thấy các tướng đều cười mình Đâm ra cũng ngại Liền nó lãng đi Thế thằng cháu của ta đâu? Sao không tới đây thăm cô vậy? Ờ Trần Khang đi biện biệt từ dạo đó đến nay Nó không có gì Chỉ nói là đi tìm đạo Chẳng biết là đi đâu Nay cả nước cùng nhau đánh giặt Cha nó là tướng dữ ải Mà nó không thèm về giúp Ối, uống công ta cho nó học hành Bình pháp từ nhỏ đó Ai bảo ngươi cứ ép nó học thành tướng Ta đã bảo là thằng bé Chỉ hợp đi theo huyện môn Tại ngươi nó mới phải đi đó Thôi im miệng đi Cũng tại ngươi suốt ngày nhồi Chết vào đầu nó, những cái điều may tính như vậy Nó mới sinh ra suy nghĩ đó Cả một cơ ngơi ta gây dựng bao nhiêu năm trời Em nó chết rồi Còn có mình nó này lại đi Bỏ mặt ta một mình lối thủi Sao ta có chết đó Cũng chẳng có người mà hương quả nè Nè anh mới phải im đó Nói Trang nghe phát bực tới Anh chẳng hiểu con trai của mình gì cả Các hai người đều nóng nảy Lại toan chửi nhau Thì chợt con Trăng thần mà lưu Ngọc đang cưỡi nói Thưa Thủy Thần Lần nào gặp Trần Cao Vân cũng cãi lộn hết vậy Trịnh Minh cũng thấy hai người càng ngày càng nặng lời với nhau Liên bước lên, quỳ lại mà nói Ờ, thưa thủy thần Thần nhận ra tôi chứ Lưu Ngọc nhìn lại, cũng cười, <cười> Trịnh công đó sao? ta quên sao được Thấy ông nãy giờ rồi, mà chưa tiện hỏi chuyện đó Nghe nói ông vào kinh sư nhậm chức Nay sao lại quay lại Gia Lâm vậy? Nay giặt vào đường Gia Lâm Nên bày hạ sai tôi về lại Để cùng với đại ca trấn giữ Nay có con trai tôi ở đây Xin ý kiến gì thật Trịnh chiến nghe vậy Thì cùng bước lên quỳ lại Lưu Ngọc nhìn chiến hồi lâu Rồi mới nói Àm Ta có nghe việc của ngươi rồi Nay mới thấy được quả là phong độ phi phạm Việc của ngươi chứ ăn tư ra sao rồi cảm ta thủy thần quan tâm Chuyến này dẹp xong vặt Đất nước thái bình Tôi sẽ về cầu hôn với công chúa chứ sợ thân phẫn tấp hèn Không mà được việc thôi <cười> Đừng có sợ không mong đăng hậu đối Công chúa là người của hoàng tộc, ngươi là người của huyền môn. Gia đình của ngươi ở đây có tướng xoái và thần linh. Các ngươi có thiên duyên từ kiếp trước đó. Kiếp trước An Tư cũng là tiên nữ hậu phủ thoảng. Nếu triều đình không muốn gã, thì sau này ta hỏi cứ giùm cho. Tất phải nể mặt thôi. Thế nhưng mà... Đoạn Ngân ngừ hồi lâu, nhìn chăm chú một lượt trất kỹ các tướng, rồi đâm chiều nói. Nhưng xem chừng số ngươi chẳng thọ lâu. các bạn mọi người vừa nghe xong tập chính của một thời ban bóng tác giả Tĩnh Thủy. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 10 của bộ truyện bỏ trư ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.